các bạn thân mến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài tiếng nói Việt Nam gửi tới các bạn truyện ngắn những hòn than âm ỉ cháy của nhà văn Nhật Bản Iwasaki qua màn dịch của dịch giả Vũ Đình Bình. Mời các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chị bước ra khỏi thang máy tầng 19 của khách sạn. Và trong hành lang mờ tối, chị nhìn thấy một người đàn ông, chắc là Imoto. Nhưng liền đó chị nghĩ rằng mình đã lầm, tuy nhiên vẫn không thể rời mắt khỏi ông ta. Ông ta đi ngang qua cửa phòng chị rẽ ngoặt ở quãng góc và suýt đụng phải cô phục vụ đang bưng thức ăn sáng cho khách trọ. Chị vào phòng mình tháo đôi giày cao gót ra rồi nằm vật xuống giường. Chị nằm, nhìn lên trần, chờ cho nhịp tim đập lại bình thường. Chị tưởng tượng ra gương mặt Imoto. Chị vùi đầu vào gối, nhưng hình ảnh anh vẫn không biến mất. Không, phải tự chủ lại mới được. Ở khách sạn, chị thấy bình tĩnh hơn. Ít ra, chị cũng không phải chờ đợi chuông điện thoại của Imoto như ở nhà chị. Hôm qua, vào Tokyo có việc. Chị thuê phòng ở một khách sạn trung tâm. Chị không kéo rèm che cửa sổ, bởi vì chị không biết cửa sổ trông ra hướng nào. Chị nghĩ tới dòng ô tô nhìn từ trên cao giống như một đàn côn trùng đang bò đi. Chị thấy đau đau nơi gáy. Chị vốn sợ tầm cao, nhưng không bao giờ nói ra điều đó với Imoto, để anh khỏi tưởng nỗi sợ hãi của chị là thói đỏng đành của một phụ nữ cố làm ra vẻ trẻ trung. Chị thường phải giả vờ vì Imoto hãy còn trẻ. Chị dọn nhà từ trong phố ra ngoại thành khi con gái chị mới học tiểu học. Mùa hè vừa rồi, tốt nghiệp trung học, nó đã đi Mỹ để học tiếp. Rất có thể, nó đi chỉ cốt là để trốn tránh gia đình, vì bố mẹ nó đã xa nhau tới mức không buồn giải thích về mối quan hệ vợ chồng nữa. Chị đứng vịn vào thành chắn nắng chói cả mắt. Bằng con mắt nghề nghiệp, chị thấy ngay những đứa trẻ lứa tuổi lớp 1, lớp 2, và nghiên cứu quần áo từng đứaư kia chị lập tức nghĩ ra ngay kiểu quần áo cho bất cứ đứa trẻ nào nhưng bây giờ thì chị không thể có lẽ vì đã mất đi thói quen dù đi trên tàu chạy điện hay ô tô buýt bao giờ chị cũng không rời mắt khỏi những đứa trẻ sơ sinh đang ngủ ngon lành trên tay các bà mẹ đôi khi nhận thấy ánh mắt chăm chú của chị, Các bà mẹ kia mỉm cười kiêu hãnh cúi xuống áp chặt môi vào má của con mình. Còn chị trợt hiểu rằng vẻ mặt mình đã để lộ tâm trạng. Chị cúi đầu xuống, tim đau thắt lại. Đã bao lần, chị có cảm giác rằng đó chính là chị đang ôm chặt đứa con quý báu vào ngực mình. Và hình ảnh ấy mãi không tan biến. Là một phụ nữ đang ngoài 40 tuổi thực lòng chị muốn đẻ thêm một đứa nữa. Cái nguyện vọng muốn ôm chặt một đứa trẻ giống như Imoto chẳng thực tế chút nào, nhưng đồng thời cũng không phải là chuyện mơ tưởng Hão huyền. Thế nào? An toàn chứ em? Tiếng Imoto vang lên trong bóng tối, và chị cảm thấy dễ chịu vì chị vẫn còn phải sợ vỡ kế hoạch, vì chị vẫn còn có thể sinh con với người yêu nếu chị muốn. Tất nhiên, Imoto không cho phép như thế. Nhưng trong thâm tâm tràn ngập tình yêu của chị, những hình ảnh tưởng tượng vẫn đẹp đẽ biết bao. Imoto lấy vợ sớm, một cô bạn cùng lớp và mới chưa đầy 40 tuổi, anh đã có một đứa con trai đang học trung học, một đứa con gái sắp học hết tiểu học. Chị không cảm thấy đau khổ khi nghĩ tới các con anh. Trong trí tưởng tượng của mình, chị luôn thấy một đứa trẻ duy nhất thôi là con của chị với Imoto. Chị chẳng can dự gì tới vợ Imoto, cũng như với những người phụ nữ chị gặp trên tàu xe hoặc người đường phố. Chị chỉ biết rằng những mối quan hệ thế này không thể tiếp tục lâu được nữa, rằng không thể lúc nào cũng chờ anh gọi điện. Sau khi con gái đi, chị vẫn để nguyên như cũ căn phòng của nó trên các hai, chị và chồng chị vẫn chỉ ở tầng dưới. Dần dần chị quen cảnh xa loco con gái của chị nhưng chị thấy ngôi nhà hoang vắng ngày càng trở nên rộng hơn. Một lần chị nói điều đó với chồng, nhưng anh lại bỏ ngoài tay, khiến chị phải e ngại. Thậm chí chị không thể nhắc nhở chồng rằng, anh hay về khuya quá, có khi anh ngủ qua đêm ở đâu luôn. Ít lâu sau, chị lại nói với anh về điều đó, chồng chị lại chúi mũi vào đọc báo, lại giả vờ như không nghe thấy. Chị đưa mắt nhìn cặp kính lué sáng của anh, và hoảng sợ nghĩ rằng, Hay là anh đã đoán ra chuyện bí mật của chị, nhưng chị không cảm thấy ân hận. Đi ngang qua căn phòng của chồng, nơi có một chiếc giường, một chiếc bàn, chị bước vào phòng chị, kéo rèm ra. Dừng dưng với cuộc sống của chồng, chị được nghỉ ngơi yên tĩnh trong căn phòng này, cho tới khi gặp Imoto. Trong phòng vẫn bừa bộn từ hôm qua, khi chị chuẩn bị đi Tokyo. Tất cả ở đây đều mang dấu vết sự chờ đợi bồn chồn chuông điện thoại của Imoto. Cứ mỗi hồi chuông điện thoại, chị lại giật mình, rồi đưa tay về phía ống nghe chờ hồi chuông thứ hai. Lúc ấy tất cả mọi thứ trong phòng đều lặng đi, cả những miếng vải sạc sỡ bên cạnh máy khâu, cả chiếc áo sơ mi vắt buông thóng ở giường, chúng cũng đều đang chờ đợi, chờ đợi tiếng chuông của Imoto. Chị nhớ lại tâm trạng mình hôm qua ở khách sạn. Quả thật chị chạy trốn tới đó là để tìm một cứu cánh. Chị nghĩ thế khi nhìn máy điện thoại. Trên đó, phản chiếu bóng hình một phụ nữ bối rối, đã không còn trẻ, đang lâm vào tình thế kỳ lạ giường ấy đối với lứa tuổi chị. Quay trở lại bếp, chị đặt ấm trà, lấy một điếu thuốc lá và suy nghĩ. Không biết vào ngày Chủ nhật đẹp trời này chồng chị bận biệu việc gì nhỉ? Quãng cuối năm anh không ở nhà. Nếu muốn chị có thể dễ dàng dò hỏi xem anh đang ở đâu. Nhưng để làm gì? Anh về nhà ban đêm trong tình trạng say khướt. Hay hôm sau anh về thì có gì khác nhau đâu? Chị hình dung gương mặt béo núc rừng rưng của anh với những nét mệt mỏi, hai miếng mắt sưng húp tấm thân nặng nề. Về nhà trong tình trạng như thế thì thật vô nghĩa. Vì chỉ vài tiếng đồng hồ sau lại phải đi làm trên một toa tàu chật ních. Cứ ngủ luôn ở khách sạn tại Tokyo có khi lại tiện hơn. Chị nghĩ, nhưng không nói với chồng điều đó. Đằng nào anh cũng chẳng nghe. Từ lâu hai người đang ngán nói chuyện với nhau. Tất nhiên, khi chồng về quá khuya chị cũng bực dọc, nhưng chỉ im lặng. Tiền taxi ban đêm từ Tokyo đến nhà họ cũng bằng tiền thuê buồng khách sạn. Thời gian đầu chồng chị thường viện lẽ đó khi không ngủ ở nhà. Ai biết được rằng vài năm sau, chính chị cũng phải dùng tới cái mẹo ấy. Chị nghĩ rằng hai vợ chồng chị lãnh đạm và giả dối đều như nhau. Gần đây, chồng chị về nhà sớm hơn, uống rượu ít hơn, không gây những vụ om xòm như 3 năm trước. Không lôi chị ra khỏi phòng Không mắng chửi Không hua nắm đấm lên Và lại bản thân chị cũng tránh cãi nhau Không trách móc anh điều gì nữa Nhưng dù sao chị cũng vẫn tò mò muốn biết Anh đang ở những đâu Về nhà Chồng chị vứt quần áo lên ghế Uống một cốc nước Rồi biến luôn vào phòng riêng Đôi lần Chị nhớ lại một bức thư gửi tới nhà chị Cách đây vài năm Thư đề tên chị nhưng qua nội dung thì rõ ràng là dành cho chồng chị. Một người phụ nữ nào đó yêu cầu anh đừng có sọc và buồn chị ta bất kể lúc nào. Hay đây là bồ của chồng mình chăng? Nhưng dần già tâm trạng và sinh hoạt của chồng không khiến chị quan tâm nữa. Cảm giác ghen tuông cũng mòn đi. Chị thờ ơ với anh đến nỗi không còn cảm thấy thương anh mỗi khi anh say mềm, lấy thách trở về nhà. Chị cũng không thấy lương tâm cắn rứt Khi chị có lỗi, chị không bực bội nữa, vì chị coi như vậy chỉ tổ phí sức mình thôi. Qua tuổi 40, tóc chị bắt đầu bạc, thỉnh thoảng chị ngồi trước gương nhổ tóc sâu. Cuộc sống trôi đi trong những cuộc cãi nhau liên tục và những cuộc làm lành ngắn ngồi. Nhưng không hiểu bằng cách nào gia đình chị vẫn cứ tồn tại. Cuộc sống nặng nề vô nghĩa khiến chị trở nên lặng lẽ. Chị pha cà phê, đưa mắt nhìn qua mấy tờ phụ trương chủ nhật. Có tiếng con mèo kêu. Chị cầm hộp cá ra sân. Ngồi xuống ngưỡng cửa, chị lơ đãng nhìn lũ mèo đang chúi xuống ăn. Lông con mèo mẹ đã bợt đi đôi chỗ, không còn mượt nữa. Rồi nay mai, nó cũng sẽ bỏ mấy con mèo con kia. Chị trầm ngâm suy nghĩ. Khi Yoko học xong ở Mỹ về, nó sẽ không cần chị nữa. Rất có thể... Nó sẽ không muốn sống ở căn nhà của bố mẹ nữa. Hồi nó học trung học, dù chị có ngủ lại nhà người quen ở Tokyo, thì sáng hôm sau, chị cũng về thật sớm để sửa soạn cho nó đi học. Mặc dù chị cảm thấy từ lâu, nó đã không còn cần đến sự chăm sóc của chị. Nhìn lũ mèo con, chị hiểu rằng cả chị nữa cũng đã đến lúc phải để cho yêu cô Yên. Nhưng chị cố xua đi ý nghĩ khủng khiếp ấy. Lúc họ đi xe buýt từ sân bay Narita về, chồng chị nhớ lại về bình thản của yêu cô khi nó chia tay bố mẹ để lên máy bay. Anh mỉm cười, buồn giàu nói. Mình sẽ nhớ nó lắm đây, vậy mà nó cứ phớt tình à. Mọi chuyện của nó ổn cả, chính là anh cho phép nó đi còn gì nữa. Bây giờ em ấy là người khổ, lúc nào em cũng sẽ lo lắng cho nó ở nơi đất khách quê người đây. Chị nói và liếc nhìn chồng. Chị muốn tiếp tục câu chuyện nữa, nhưng giống như một bộ máy han gì không chạy ngay được. Chị không thể vượt qua tính kín đáo quen thuộc. Cả hai người im lặng. Chồng chị ngừa người ra lưng ghế và nhắm mắt lại. Đã lâu chị không trông thấy mặt của chồng. Thêm nữa lại là mặt chồng chị lúc anh không say rượu. Chồng chị đã già đi nhiều. Anh có vẻ mệt mỏi Da thô nháp sạm đen lại. Không hiểu sao chỉ có cảm giác rằng anh đang thầm nhắc đi nhắc lại. Mình sẽ nhớ nó lắm đây. Có lẽ anh ấy cũng không muốn cho nó đi. Không muốn còn hơn cả mình nữa. Chị bỗng nghĩ. Chị nhớ lại gương mặt tươi cười rạng rỡ của chồng. Đôi mắt hiền hậu yêu thương của chồng khi anh nói chuyện với yêu cô. Hồi họ còn trẻ đang yêu nhau. Anh ấy thật đúng là như thế. Con hỏi ý kiến bố xem. Chị bảo yêu cô khi nó xin ra nước ngoài học tập. Chị tin rằng không đời nào anh cho nó đi. Trời đã tối. Trong ô kính cửa sổ ô tô phản chiếu hình trông nghiêng của chồng chị đã thiêu thiêu ngủ. Còn bên cạnh, xa hơn một chút là khuôn mặt chị. Ít khi họ cùng đi đâu... Và chị bỗng nghĩ rằng có lẽ bây giờ họ nên cùng đi ăn tối ở đâu đó cho thần kinh bớt căng thẳng. Chị chẳng muốn về ngôi nhà hoang vắng kia chút nào, nơi mà bây giờ chỉ còn có chị với chồng của chị. Ô tô buýt đã đến bến. Thế nào? Chồng chị hỏi. Em muốn ăn uống một chút đã. Chị tiến về phía bên taxi, nhìn thẳng trước mặt, nhưng chị vẫn nhận thấy chồng mình đang xem đồng hồ. Anh phải đi đây. Có vài việc cần phải làm cho xong. Còn em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Anh nói nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt đồng hồ. Anh không phải lo đâu. Anh cứ đi một mình đi. Chị bực tức đáp. Em vẫy taxi khác. Chồng chị đưa mắt nhìn quanh. Quanh đây có trạm điện thoại tự động nào không nhỉ? Chị hỏi với vẻ băn khoăn. Chồng chị không đáp. Anh chỉ nói chào em. Rồi tiến về phía bến taxi. Chị cũng cất bước theo. chỉ có điều là theo hướng khác. Cảm thấy gò bó trong bộ quần áo may quá khít khao. Chẳng mấy chốc chị trông thấy một trạm điện thoại. Gọi cho ai bây giờ? Chị thầm điểm lại vài người quen. Rồi quyết định trước hết gọi cho Yasuko Hanai. Nhưng không có ai trả lời. Có lẽ là Yasuko chưa đi làm về. Chị có cảm giác như tiếng tút tút trong ống điện thoại vang ra từ tim mình rồi chạy thẳng ra các đường dây, các đường dây vô hình màu vàng ống. Những sợi dây ấy, những tiếng tút tút ấy đã choán hết cả tâm trí. Sau đó chị gọi cho các bạn và hẹn sẽ đến ngủ ở nhà trọ. Hồi ấy, chị đã biết Yomoto. Họ đã vài lần cùng đến chơi một nhà. Chồng chị về nhà quãng hơn 9 giờ. Anh bảo chị nấu ăn cho anh, rồi anh đi thay quần áo. Chẳng mấy chốc, chị nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang và cảm thấy mùi thân thể mới tắm của anh. Chị nghĩ, lạ nhỉ, không có mùi rượu. Chồng chị lên bật tivi và căn bếp lập tức vang lên tiếng cười tiếng nói. Giờ anh lại ngồi uống rượu. Chị bưng thức ăn cho anh, rồi cùng ngồi vào bàn. Hai người vừa nhìn màn ảnh vừa thỉnh thoảng trao đổi vài lời. Mùi thơm của thức ăn khiến chị không cảm thấy mùi của thân thể chồng nữa. Bỗng chị nhớ lại rằng sau mỗi lần gặp gỡ, chia tay với Yomoto, bao giờ chị cũng vuốt tóc anh ở quãng gáy như hồi xưa, chị vẫn thường vuốt tóc chồng vậy. Chị đã pha cà phê, nhưng chồng chị vẫn ngồi uống rượu, mắt lơ đãng nhìn lên màn ảnh. Ánh mắt anh dần dần mờ đục. Thức ăn nguội mất cả rồi. Mà anh cứ ngồi uống mãi sao? Tối qua anh gọi điện về, Nhưng em lại không có nhà. Bỗng dưng, anh nói. Có việc gì khẩn cấp chăng? Không, không có gì đặc biệt. Ăn trưa xong, em đi Tokyo có việc, Rồi em gặp Yasuko. Lâu không gặp nhau, Nên bọn em nói chuyện đến khuya, Em đành phải ngủ lại khách sạn. Chị nói thật, Nhưng chị muốn đó không phải là sự thật. Thật bực mình phải thanh minh với chồng về một đêm không phải là chị nằm bên Imoto. Việc của em, em xử sự thế nào tùy em. Anh lầu bầu, mắt không rời khỏi tivi. Đang bồn trồn sốt ruột cho điện thoại của Imoto, chị chút cơn bực lên chồng. Em không cần lời khuyên của anh nữa. Chị đặt tách cà phê xuống rồi bước vội ra ngoài. Viện cớ có việc phải hoàn thành gấp. Chị ngồi thoải mái trên thảm, lật dở mấy tạp chí thời trang, nhưng chị không thể tập trung tư tưởng. Các ý nghĩ cứ tản mạn và đều hướng tới cả Imoto. Chị hình dung ra cảnh tượng tối chủ nhật anh ngán ngầm ngồi giữa gia đình anh. Chị không thể hình dung gì khác ngoài cái sự ngán ngầm, chắc hẳn vì Imoto có vẻ xa cách vợ con. Thêm nữa, chị tập cho mình một thói quen không nghĩ đến vợ của anh ta. Chỉ có điều trị rất ghen tị với vợ anh, vì cô ta thì ngày nào cũng được nhìn thấy anh. Chị căm ghét nhìn máy điện thoại. Chị nghĩ rằng để được nhìn như thế, chị sẵn sàng làm lao công ở sở của anh. Chị kéo máy điện thoại lại, hay là ta gọi cho Yasuko nhỉ? Chị nghĩ... Yasuko là người duy nhất chị có thể nói về Imoto. Nhưng có lẽ Yasuko cũng sẽ ngán ngầm nếu hai ngày liền... Đều phải nghe một chuyện cũ. Chị nghĩ vậy và quyết định không quấy dày bạn nữa. Chị nghĩ rằng mối quan hệ giữa chị với Imoto chắc gì đã kéo dài được lâu. Trong những phút gần gũi anh, chị quên đi tuổi tác, quên đi những khổ đau do anh gây ra. Thời gian trôi nhanh biết bao trong những buổi họ gặp nhau khi mà chị có thể ôm chặt lấy Imoto và đắm chìm vào giấc ngủ yên bình. Chị sung sướng biết mấy những lúc anh dịu dàng với chị. Imoto âu yếm vuốt tóc chị. Và chị chỉ sợ anh trông thấy những sợi tóc bạc thôi. Chị ngậm đắng nuốt cay trước những nhận xét trắng trợn của Imoto về tuổi tác đã kha khá của chị. Chị tự an ủi rằng đó là vì trẻ tuổi nên anh mới nói thế. Vì tuổi trẻ thường hay tàn nhẫn. quãng giữa tháng anh thường kêu túng tiền. Biết làm sao được, tất cả mọi viên chức đều khó khăn, chị biện bạch cho sự bất nhã của anh. Chị thích tính thật thà của Imoto, cho nên những lời lẽ về sự túng thiếu đè nặng lên tim chị. Tất nhiên lỗi ở vợ anh ấy cả. Chính vì chị ta mà anh buộc phải thú nhận với chị về hoàn cảnh khó khăn vật chất. Thậm chí chị còn gói định gọi điện cho vợ anh ta để mắng một trận. Chị mỉa mai gọi chị ta là người vợ yêu quý của anh, và chị thấy càng căm ghét người đàn bà kia hơn. Thái độ lãnh đạm của anh, cái lối nói xít qua kẽ răng của anh, sự xuồng xã quá trớn của anh. Chị giải thích rằng đó là tính anh nó thế, chứ không phải vì anh không có tình cảm sâu sắc. Cuộc cặp gỡ với Imoto đưa chị quay trở về với cuộc sống cho nên chị sợ mất anh. Hai tuần sau khi Yoko đi Mỹ, mấy người quen mời chị đến chơi. Tại đó chị lại gặp Imoto. Hôm ấy họ đã hẹn gặp nhau. Người thực hiện bước đầu tiên là chị. Liệu anh có đủ kiên nhẫn để tiếp tục gặp chị không? Bất chấp mọi khó khăn và phiền toái không? Nhớ tới tuổi tác của mình, chị không cho phép mình được bướng bình khóc lóc ghen tuông Nếu anh yêu đơn phương... Một cô gái trẻ tuổi, thì em có thể giúp anh tìm được cách làm cho cô ta mê anh đấy. Chị nói với nụ cười méo mó, đồng thời chăm chú theo dõi phản ứng của anh. Anh thì còn ai ngó ngàng đến nữa chứ? Imoto cẩn nhằn gạt đi, và chị thở phào nhẹ nhõm. Mình đợi thêm một ngày nữa, rồi sẽ gọi điện cho anh ấy. Chị nghĩ, Chiều mai mình sẽ gọi. Mình cứ đến từng giờ thế này có lẽ sẽ phát điên lên mất. Khi thì chị tưởng tượng Imoto đang nằm ở bệnh viện. Khi thì tưởng tượng anh đang có cuộc hẹn hò với một phụ nữ khác. Nhưng chị kiên trì chờ đợi lúc giọng nói thân yêu của anh vang lên trong ống điện thoại. Ba tuần trước đây, chị đứng trong văn phòng phụ của khách sạn nhìn theo Imoto đi đến sở. Anh bước đều đặn. Không ngoảnh lại, họ chia tay nhau vẫn như mọi khi. Rồi từ hôm ấy anh ta bật tâm, lần đầu tiên anh biến mất lâu đến như thế. Nếu anh định bỏ em, thì chúng ta hãy chia tay nhau một cách bình tĩnh đi, không cần giải thích gì cả. Có lẽ em đáng được hưởng một ân huệ như thế. Có một lần chị nói đùa với Imoto. Mắt anh thoáng chút ngỡ ngàng. Nhưng liền đó đôi mắt anh lại vui lên. Anh mỉm cười, lộ hàm răng trắng bóng. Đó là vào tháng thứ hai họ quan hệ với nhau. Em nói đến chuyện chia tay quá sớm rồi đấy. Anh không hề nghĩ tới chuyện đó đâu. Em thuộc số những phụ nữ chưa nấu xong món ăn đã nghĩ cách sử dụng chỗ thức ăn còn thừa. Anh cười nói. Một lần ngồi với Imoto ở quán rượu. Chị trách anh không gọi điện cho mình mỗi tuần một lần như đã hứa. Anh tiếc 3 phút và một hào bạc sao. Chị bỗng nổi cáu Tay anh đã thành trai vì gọi điện. Suốt ngày anh phải gọi điện về công việc của sở. Em đâu phải 17-18 tuổi nữa mà còn thích nghe thấy tiếng anh trong điện thoại chứ. chỉ mất thời gian vô ích làm gì. Gặp nhau ta tha hồn nói chuyện. Chị buồn bã gật đầu. Còn trên mặt anh xuất hiện nụ cười nhách mép quen thuộc. Chị cũng buộc mình phải mỉm cười, rồi cụp mắt xuống. Cổ họng chị nghèn nghẹn, cay đắng. Chị thở dài đánh thượt và cảm thấy mùi rượu cô nhắc. Chị ngồi vào bàn, nhưng cây bút chỉ cứ muốn rời khỏi tay. Nghe tiếng dép lệt xệt, chị ngẩn đầu lên thì trông thấy chồng đứng ở ngưỡng cửa. Anh chẳng nói gì, chỉ khinh khỉnh nhìn khắp lượt căn phòng. Anh ăn một chút gì không? Chị nói, cốt để phát tan đi cảnh im lặng. Không, anh đi ngủ đây. Anh nói, và lưỡi líu lại. Vậy chúc anh ngủ ngon. Anh há hốc miệng ngáp một tiếng rõ dài, rồi sang ngay phòng bên, cánh cửa đóng sập lại sau lưng. Imoto gọi lại. Thế mà em cứ lo anh bị ốm phải nằm viện cơ đấy. Đừng có bé xé ra to như thế. Anh có gọi điện một lần, nhưng máy của em lại bận. Thế thì phải chờ một lát rồi gọi lại lần nữa chứ. Nếu gặp nhau, em sẽ dạy cho anh cách sử dụng điện thoại đấy. Tất nhiên, máy có thể bận, vì nhiều người gọi điện cho chị. Nhưng chị không buồn vì cái sự vô tình khô như ngói của anh, mà chị lại vui sướng tin vào lời nói dối của anh. Nói thì buồn cười, chứ trước khi ra nhà vệ sinh, chị cũng đã nhấc ống nói. Anh bận việc ở sở lắm sao? Không, không bận lắm. Em ngồi chai cả ra chỉ để chờ chuông điện thoại của anh thôi đấy. Nhưng chắc hẳn em làm được bao nhiêu việc rồi chứ? Anh cười. Imoto hỏi kế hoạch buổi tối của chị. Anh hẹn thời gian, địa điểm gặp nhau rồi chào tạm biệt. Chị thông thả đặt ống nói xuống, nhưng vẫn hãy còn nghe thấy tiếng anh. Không nên làm rắc rối mối quan hệ với anh ấy. Lần đầu tiên, từ khi dính dấp với nhau, chị đã nghĩ như thế. Vừa rồi là chuyện ngắn những hòn than âm ỉ cháy của nhà văn Nhật Bản Ivahashi qua bản dịch của dịch giả Vũ Đình Bình. Thưa các bạn, với ít lời thoại, truyện ngắn được kết cấu bằng những đoạn miêu tả nội tâm đầy đặn, tạo dựng chân dung nhân vật chính, là một người đàn bà không rẻ súng mình bằng những suy nghĩ nông cạn. Trái lại, luôn trăn trở suy xét, làm bất cứ điều gì để không biến mình thành kẻ cô độc trong cuộc sống này. Một người đàn bà đã có chồng có con, nhưng ngày đêm vẫn tưởng nhớ tới người đàn ông khác. Nghĩa là người đàn bà ấy đã ngoại tình, đây quả là điều chẳng hay ho chút nào. Tuy nhiên, tác giả đã không trách cứ và cũng không biện hộ cho lý do ngoại tình ấy. Sự thực là với cả mối quan hệ trong và ngoài hôn nhân, người đàn bà này đều rơi vào bi kịch và bế tắc. Khát khao, có một người đàn ông làm chỗ dựa dường như khiến người phụ nữ trở nên mềm yếu, vì thế họ trở nên đáng thương hơn rất nhiều. Thuyết độc dược cho hôn nhân là sự lạnh lùng và giả dối. Khi vợ chồng đã không còn quan tâm đến nhau, thì tình yêu cũng cạn, Và khi không còn sự chân thành thì họ không còn tôn trọng nhau nữa. Ở chuyện ngắn này, sự gắn kết trong gia đình trở nên quá ư lòng lẻo. Đường ai nấy đi, mạnh ai nấy làm, cả vợ lẫn chồng đều đóng sầm cánh cửa, không cho người bạn đời của mình có cơ hội được sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Ý thức đầy đủ bi kịch trong hôn nhân bằng một đầu óc phân tích tỉnh táo. Không có nghĩa là người đàn bà trong chuyện sẽ tiếp tục tỉnh táo ở những mối quan hệ khác. Quan hệ với Imoto, một người đàn ông đã có gia đình, chị chạy theo anh ta như hình với bóng, cần đến tình cảm của Imoto như một sự ban ơn để tự an ổi lòng mình. Chị đã vun đắp cho một thứ hạnh phúc viền vông Chẳng khác gì Xây lâu đài trên cát Đáng thương ở chỗ Với người tình Chị đã tự dối lòng mình Chị tìm đủ mọi cách biện hộ chỉ để chị tin rằng Mình vẫn luôn được ai đó quan tâm Những hòn than âm ỉ cháy Động chạm tới những suy nghĩ riêng tư Và cũng là sất thật của bất kỳ người phụ nữ nào Họ bị ám ảnh bởi tuổi tha Họ sợ không được yêu và luôn luôn sợ cô đơn cho nên những gì mà nhân vật chính trong chuyện khát khao chờ đợi cũng thật dễ hiểu và dễ cảm thông Những hòn than âm ỉ cháy là câu chuyện không của riêng một gia đình thời hiện đại. Thời gian áp lực công việc hay vô số công việc không tên khác khiến mối quan hệ trong gia đình bị ảnh hưởng. Việc chị không thể tự quyết định chuyện tình cảm của mình khiến chúng ta phải đặt câu hỏi. Điều gì là ý nghĩa nhất đối với chúng ta trong cuộc sống này? Khi trả lời được câu hỏi này, hẳn chúng ta sẽ không để trôi tuột những gì chúng ta đang có.